Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tháng 8 năm 49 là ngày sinh của anh mình đấy Anh Quang ơi, đúng là anh rồi. Cả nhà đến đây thì đồng loạt theo cảm xúc vỡ hỏa ấy mà quỳ xuống. Sau khi định đích thân bắt tâm xác nhận những dòng chữ kia là ngày sinh là tên của bác Quang. Mọi người mới thật sự dám tên là thật. Cô Linh bảo một người bê cho cô một cái tiểu sành, rồi tiếp tục dùng tay mà đào bới. Những nắm đất đen, những mảnh xương cốt còn sót lại của bác Quang, được cô Linh bốc lên cẩn thận, đặt vào trong tiểu sành. Cô bảo bác Tâm, bác Hải dùng tay đào rộng ra, để không bỏ sót một chút gì của bác Quang. Bác Tâm còn phát hiện một vài vật dụng nữa. Một cái bật lửa bị dỉ xét, một cái lược nhỏ đã gãy nát, bạc màu. Và một vài màu răng, màu xương sọ. Hòa lẫn vào trong những cục đất đá. Mọi người thu gom kỹ càng. Cho vào trong cái tiểu sành. Bấy giờ. Cô Linh mới thở phào. Nhẹ nhàng. Đóng cái nắp lại. Đoạn quay sang. Chúc mừng gia đình. Chúc mừng gia đình. Ai nấy cũng ôm chầm lấy nhau. Cuối cùng bác Quang cũng có thể yên lòng. Đã bị mại gần hết. Sương cốt của bác Quang chỉ còn lại vụn một chút, nhưng may làm sao vẫn còn giữ được cái bình nước còn in dòng thông tin để cho gia đình còn có thể xác nhận. Cô Linh bảo một người ở trong đoàn, liên lạc với ban chỉ huy quân sự tỉnh báo tin. Mọi người ngồi cạnh chiếc tiểu của bác Quang, nghỉ ngơi sau chuyến đi dài đằng đẵng và biết bao nhiêu năm tháng chờ đợi. Buổi chiều ngày hôm đó, khi tôi tỉnh lại, đã vài tiếng trôi qua từ kể từ khi ngất lịp. Người của ban chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã đến ghi nhận làm thủ tục và chúc mừng gia đình. Đoạn bàn giao hài cốt của bác Quang cho gia đình đón về quê, theo đúng như nguyện vọng. Ai nấy đều xúc động nhìn nhau. Lúc định dỡ bạt, khênh cái tiểu sành của bác ra xe, thì đột nhiên lại xảy ra sự lạ. Cái tiểu sành nhỏ như thế mà chẳng hiểu tại sao lại nặng chịu. Cho dù là bố và mọi người cố gắng như thế nào, cũng không thể khanh đi xa được. đáng lẽ ra chỉ cần hai người là khanh được. thế nhưng sao bây giờ đến bốn người cũng không nổi. mấy chú bộ đội thấy vậy cũng xuống lại định phụ giúp. thì cô linh nói từ từ đã. đặt bác ấy xuống. có lẽ bác ấy còn quên luyến đồng đội, chưa muốn rời đi. cô linh nán lại, thắp nhang, cầu khấn một hồi lâu. cô bảo với những người trong ban chỉ huy quân sự rằng còn có rất nhiều người khác. Đang nằm ở đây Người ta nhờ cô chuyển lời giúp Là các anh trong ban chỉ huy mau chóng tìm kiếm Quy tập họ về Nghĩa Trang Đoàn tụ với đồng chí, đồng đội Và các anh hứa là phải quay lại Không để họ đợi lâu Bấy giờ Một bác có lẽ là người trong ban chỉ huy quân sự lớn tuổi Bước lên Thắp một que nhang Cắm xuống lùm đất ở trước mặt Nghiêm trang mà đứng chào Đoạn bác cất tiếng trong nghẹn ngào Thưa các chú Các anh Các đồng chí Hôm nay ở đây Tôi xin hứa Bằng hết tất cả sức người Sức cổ Của quân dân Của những người còn sống Chúng tôi nhất định Là sẽ đưa các chú Các anh Các đồng chí Về với đồng đội Ở bên Nghĩa Trang Về với gia đình Để các chú các anh Được yên nghỉ Được thanh thản Các đồng chí Nghiêm Chào Cả đoàn tìm kiếm khanh được chiếc tiểu của bác Quang ra chỗ để xe. Bây giờ trời cũng đã về chiều. Từng gợn sóng nước lăn tăn trên dòng bến hải. Như để chia tay người con đã nằm lại 42 năm. Trở về với gia đình, với quê hương. Gió đông hiu hiu thổi trong một chiều hoàng hôn đỏ rực. Trong lòng của ai nấy vô cùng bồi hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net